chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megaphon.vn mời các bạn lắng nghe tiếp phần 27 của tập truyện Oxford thương yêu tác giả Dương Thụy giọng đọc Hiền Lương San, biên tập Green Star. Kim bỗng thấy tuổi thân thật sự, mấy tháng qua cô vượt qua nỗi cô đơn và đã tưởng mình hoàn toàn vui vẻ, nhưng giờ đây ngồi bên cạnh Fernando Cô lại thấy sợ hãi cái cảnh phải đi về một mình Fernando nhìn Kim thương cảm Anh cầm tay cô vỗ về Dáng lên em Đâu phải lúc nào cũng như mình mong muốn Kim đứng dậy Vòng qua chỗ Fernando Cô ngồi lên đuổi anh thút thít Anh đi rồi em buồn lắm Fernando lắc đầu cười Anh vuốt tóc cô treo Buồn gì mà ngày càng đẹp da Sexy hơn Giàu có thêm Mà em cũng có bạn đồng nghiệp rồi đấy. Các anh chàng David Wilson dễ mến đó nhìn em dịu dàng lắm. Hôm qua anh ta còn đưa em về mà. Kim bật cười nhưng khẳng định lại lần nữa. Em nhớ anh thiệt mà. Rồi vùi mặt vào ngực Fernando sụt xịt. Anh mím môi nén cơn xúc động rồi lắc đầu tỏ vẻ không tin. Thôi đi, nhớ sao anh viết email thì xóa hết. Mỗi lần nhận được dòng chữ... Kim đã xóa thư này của bạn trước khi đọc Của hệ thống email Là anh muốn đập cái máy tính Còn cái tật không chịu nhận điện thoại nữa Những lúc như vậy anh nổi điên lên Trong đời anh chưa bao giờ giận khủng khiếp đến như vậy Anh chỉ muốn bay về đây hỏi tội em tức khác thôi Kim níu cổ Fernando trách Vậy sao anh không bay về đi? Anh thở dài gỉ cô vào lòng Hôn lên mái tóc đen Thì thầm Em không tưởng tượng được Anh nhớ em đến mức nào đâu. Có lần anh bệnh, anh mà bệnh thì hiếm lắm. Nhưng anh bệnh thật, chắc tại anh khổ sở vì em cắt đứt liên lạc với anh. Anh nằm liệt giường mấy ngày trời, nhớ em quá. Anh bấm máy gọi cho em. Anh lệnh trời em nhận điện thoại. Fernando thở dài não suột. Ai... Nhưng em lì không thể tạ. Kim giật mình. Thật sao? Hồi nào chứ? Fernando nhìn cô buồn bã trách chắc anh có chết luôn bên đó em cũng không quan tâm đâu phải không em đang bận rộn trong văn phòng ông potluck đang nói cười với david greenson và bơi lội tung tăng với mauricio kim co giùm người lại thấy mình quả độc ác cô lặng câm chẳng nói được gì fernando lại thì thầm anh nhớ cảm giác được bút tóc em kinh khủng búp bê tóc đen của anh ạ dạo mới qua mỹ có ngày anh chẳng làm nên trò chống gì vì chỉ lo nghĩ đến em Lúc giáo sư Bradley báo tin, em đã đồng ý ở lại, anh mới đỡ khổ tâm. Dù sao anh cũng có lỗi, vì đã báo tin cho em quá đột ngột vào cái ngày em vui mừng được ở lại Oxford với anh. Kim như bị chạm phải vết thương, cô nhảy ra khỏi lòng Fernando, đau khổ quát. Dù sao cái gì, anh có lỗi với em quá trời đất. Rồi vùng vằng bỏ vào giường khóc, Fernando chạy theo, bực bội. Vậy em không có lỗi với anh sao? Em không có trái tim à? Anh đến tạm biệt thì em lạnh lùng Chỉ có nụ hôn mà em đành lòng đẩy anh ra Mọi người đều ra phi trường Hedru tiễn anh Giáo sư Beth Ly hiền như vậy Mà thấy cái mặt đưa đám của anh còn vại than em độc ác dễ sợ Kim ức quá khóc nấc lên Anh nói dối, anh mới độc ác Rồi dùng hết sức bình sinh đẩy Fernando ra đóng cửa phòng lại Lúc Kim mơ màng chìm vào giấc ngủ thì Fernando vào giường tìm cô. Anh dọn dẹp, rửa chén cho em hết rồi đấy, thôi em ngủ đi, anh về đây. Kim giật mình níu cổ Fernando, thẳng thốt. Anh về đâu? Về khách sạn. Fernando gỡ tay Kim ra, đứng dậy, rồi mai về New York luôn. Anh bảo em đi thiệt hả? Kim sợ hãi ôm chặt Fernando từ phía sau. Phenando lạnh lùng đứng dậy bỏ đi. Chứ ở lại làm chi? Em cứ giận hờn hoài. Kim nhảy xuống giường vội vã đến tủ lấy ra mấy gói quà, năn nỉ. ở lại đi, em có quà giáng sinh cho anh nè. Ánh mắt văn nài của Kim làm Fernando đau nhói tim. Anh đến bên cô nhẹ nhàng nói, anh không cần quà đâu. Miễn em thấy hạnh phúc bên anh thì anh sẽ ở lại. Kim gật đầu. Cô đưa quà cho Fernando. ấn anh ngồi xuống, rồi phụ mở những gói quà với mớ dây rợ phức tạp. Em bậy đặt biết mua quà cho anh từ khi nào vậy? Fernando run run hỏi khi nhìn thấy áo sơ mi, bộ pyjama, một đôi cà vạt và bộ kim cài tay áo. Anh cố kiềm xúc động bằng cách trêu chọc. Làm sao em biết anh sẽ xuất hiện ở đây mà mua quà? Chắc em mua để dành tặng Mauricio hay David phải không? Kim không đáp. Cô rụi đầu vào ngực Fernando để nghe hơi ấm từ anh tỏa sang. Fernando ghi lấy Kim thú nhận. Ừ, anh biết anh có lỗi với em nhiều lắm. Anh yêu em. Kim thỏa lòng vì cuối cùng Fernando cũng chịu xin lỗi. Cô ngã vào lòng anh. Hạnh phúc được anh yêu nầm nhiệt và dịu dàng. Họ nằm sát bên nhau Nghe tim mình cùng chung một nhịp và biết rằng không thể lạc mất nhau được nữa. Thấy Kim trở mình hoài, Fernando hỏi: "Sao em không ngủ? Em không quen ngủ chung giường với anh hả?" "Tại em hưng phấn quá." Kim bật cười thú nhặt. "Từ hồi anh đi khỏi Oxford, em đã tưởng là không bao giờ được gặp lại anh nữa. Em cũng không có một tấm hình nào của anh cả. Nhiều lúc nhớ anh quá." Không biết làm sao, em chỉ mở lại những email cũ. Em quên mất mặt anh rồi phải không? Fernando chống cằm ngắm nhìn Kim. Nhưng anh có hình của em đấy Trước khi đi, anh lục tìm trong hồ sơ nhập học của em. Cái hình thẻ đó nhỏ xíu, nhìn em ngáo ộp rất buồn cười. Anh scan lại, lưu trong máy tính, lâu lâu giận em quá, mở ra la lối một mình cho đỡ tức. Lần này mà em còn cả chớn kiểu đó nữa, anh bảo đi thiệt luôn, anh nói Là làm đấy, em biết rồi mà Kim tung chăn ngồi dậy Anh chờ em một chút Cô chạy ra ngoài Lát sau quay lại, mặt lém lỉnh Em khóa cửa lại rồi, anh không bỏ em đi được đâu Fernando phỉ cười, kéo Kim nằm xuống Em lại sắp dở trò gì nữa đây Anh không đi đâu hết, em yên tâm ngủ đi Kim gật đầu, cô cuộn người trong lòng Fernando Nhưng khi nhà thờ đổ tiếng chuông đầu tiên, cô vẫn không sao ngủ được. Kim ngồi dậy ra bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, rồi kệ nệ bê vào phòng. Cô đánh thức Fernando dậy ngay vào lúc anh say nhất. Em để anh yên một chút có được không? Fernando ngái ngủ úp mặt xuống cối. Kim giận dỗi bỏ ra phòng khách bật tivi xem, rồi ngủ gục trên ghế dài. Lúc Kim thức dậy, mặt trời đã lên khá cao. Cô vào phòng ngủ thấy giường đã được trải lại thẳng thớm và Fernando đã không cánh mà bay Kim giật mình lục tìm chiều khóa cửa vẫn còn nằm yên dưới tấm thảm dày Cô ngẩn ngơ tự hỏi phải chăng tất cả những gì diễn ra đêm qua đều là một giấc mơ đẹp Em làm gì mà ngồi bẹp xuống đất vậy? Fernando đột ngột từ nhà tắm bước ra Nhà em có cái kìm nào không? Kim giật mình hỏi Anh chưa đi hả? Em muốn anh đi sao? Fernando hỏi lại. Ừ, để anh sửa lại cái đèn trong nhà tắm xong thì đi. Anh sửa đèn cho em hả? Kim vỗ tay gieo, vô tư như một đứa trẻ. Còn cái robinet trong nhà bếp tắt rồi mà vẫn dỉ nước, anh sửa luôn đi. Fernando tỉnh bơ thông báo. Anh sửa rồi. Thật không? Kim ngờ ngắc, cô chạy vào bếp kiểm tra. Anh sửa hồi nào mau vậy? Nè! Fernando nháy mắt hỏi Sao em chơi với Mauricio mà không lợi dụng nhờ anh ta sửa ba cái trò còn con này cho? Kim lắc đầu Mauricio không làm đâu Tại em không ngủ với anh ta Sao? Fernando quắc mắt Mauricio dám gạ em chuyện đó hả? Không không Thấy Fernando nổi cơn Kim phải xua tay lia lịa. Tại em không thấy có ân huệ gì mà nhờ vả hoài kỳ quá Fernando nghiêm khắc nhìn Kim Em không được có ý nghĩ này nghe không Trước khi anh có thèm ân huệ gì đâu Mà cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt vì em đấy Anh khác Mauricio khác Kim đáp nhanh Cho nên em mới yêu anh